Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục phát tập tiếp theo Tập số 178 của bộ truyện kiếm Lai Để cho những em nào chưa nghe ở trên Youtube thì chúng ta có thể Được tiếp tục theo dõi bộ truyện này Và Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong bằng những cái like Và Hãy theo dõi bộ truyện này tiếp tục ở trên kênh Thích Nghe Chuyện Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập 178 Tập này thì cũng đã được phát rồi và mình à, có chỉnh sửa và phát lại video để phù hợp hơn chính sách YouTube cũng như là để cho anh em tiện theo dõi hơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. <cười> xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Tập số 178. Vở này chuyện nó cảm thì chuyển hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ phòng và cách like và để lại những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và xin mời các bạn đến với tập 178. 700 dặm lộ trình trước đó khi đi tới kiếm thủy sơn trăng. Bởi vì Trần Bình An tâm sự trọng chất. Ba người đi đường hơi hơi nặng nề. Lần này đi hướng cửa ra tiên gia. Ở bên cạnh Lại cách biệt một trời Hơn nữa bởi vì rất nhiều chuyện Đều đã nói ra hết Đều tự bộc lộ ra rất nhiều bí mật trên người Quan hệ giữa ba người càng thêm bền chắc Đó là câu chuyện thảm án Bằng hữu tử tận Mỗi lần ngủ lại trên đỉnh núi Từ viễn hà uống rượu Đều sẽ nói ra một chút Mà Trương Sơn Phong cũng hiếm hoi Đề cập đến gia thế cùng với sư môn nhà mình Tiếp nhận hồ lô rượu Trần Bình An Đưa qua Phá lệ há mồm uống một thùng rượu hơn nữa nói đến hỏa long chân nhân sư phụ quán nói xấu không ngừng mắng to không thôi chỉ là ngoài miệng không lưu tình trên mặt đạo sĩ trẻ tuổi lại là tràn đầy hoài niệm chuôi kiếm gỗ đào để ngang ở nơi đầu gối làm ra vẻ nói đến những chỗ xúc động đành phải uống rượu để che đi nước mắt ở nơi hốc mắt trong lúc nói chuyện đạo sĩ trẻ tuổi còn hắt xì vài cái Hắn từ dâu khoe nón nói giỡn sao thế Sư phụ ngươi cách xa một trâu Còn có thể nghe được một lời thầm oán của ngươi sao Không lẽ là một vị thiên sư Ngoại môn Long Hồ Sơn trong trương Sơn Phong phẫn nộ nói Cái gì thiên sư Lão nhân cả đời cũng chưa đi qua Trung thổ thần châu Mỗi lần nhắc tới muốn đi tổ đình Long Hồ Sơn Bái ít tổ sư ra Cũng không phải là hôm nay xương sống thắt lưng Chính là ngày mai đau chân Bằng không chính là vui đau ngủ suốt Mỗi lần ngủ có thể ngủ 10 ngày nửa tháng một lần dài nhất đỉnh núi sư môn tuyết lớn rơi liên minh 2 tháng lão gia này ngủ suốt hai tháng giữa phong tuyết nơi sườn nhanh đợi cho phong tuyết hoàn toàn tan rã thì lúc này mới tỉnh lại trước đó các đệ tử nội môn vốn đã chuẩn bị xong xuôi cho hành trình cùng sư phụ đi viễn du long hồ sơn lại bị trôi theo dòng nước tóm lại lão nhân không có chút thành ý nào tiếng các sư huynh đệ oán than dậy đất Lần lượt nói bóng nói gió Lão gia này toàn coi như là gió thoảng bên tai Người nói thì cứ nói Như là thanh phong Thổi qua núi đồi Trần Bình An cũng chủ động nói đến Tề Tiên Sinh Dù sao đêm đó Tề Tiên Sinh xuất hiện Ở cổ tự Sơ Thủy Quốc Đều đã gặp mặt từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong Nhưng mà chỉ nhắc tới Ly Châu Động Thiên nơi quê nhà Nói mình là người sinh trưởng Ở địa phương bên đó Nói Tề Tiên Sinh ở học thuộc bên đó dạy học đã rất nhiều năm trần bình an không phải là không muốn nhiều lời nếu hắn thực mở lòng ra mà nói chuyện nương theo hơi rượu hắn có thể cùng hai vị bằng hữu nói về tề tiên sinh cả đêm cũng được mà là không dám nhiều lời trên đường về ngắn ngủi đồng hành cùng với thiếu niên thôi sao vị đệ tử mặt giày mày dạn kia ghét bỏ trần bình an buồn tẻ không hé rằng luôn khoe khoang lại nhải với hắn nói rất nhiều về chuyện nơi đỉnh núi Kỳ như những nơi mưu hoa thú vị Của các thánh nhân chư tử bách gia Ở các lục địa Cho dù thiếu niên thôi sàng Mỗi lần nói đều chỉ đôi vài câu Linh tinh vụn vặt cố ý không nói rõ Khiến cho tin tức thực sự như là giao long Như ẩn như hiện ở giữa đám mây Nhưng mà Trần Bình An đã biết được nặng nhẹ lợi hại Trần Bình An còn nói về quá trình đánh bộc Cô biết cảnh giới thăng lên của mình Từ Viễn Hà là người trong võ đạo kinh diễm không thôi cho dù sớm đã đoán nước vẫn là giơ ngón tay cái lên đối với trần bình an nói tiền đồ rộng lớn một đại tông sư luyện thần cảnh chạy không thoát thấy trương sơn phong về mặt ngơ ngác từ viễn hà liền đưa ra vài ví dụ nói hiện tại cảnh dưới của trần bình an đặt ở sơn thượng thì sẽ là sắp phá vỡ bình cảnh hạ ngũ cảnh tùy thời một cước bước ra sẽ có thể tễ thân cảnh thứ sáu động phù cảnh trương sơn phong Lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ Sau đó đạo sĩ trà tuổi kêu rên lên Nói mình mỗi ngày cần cù tu hành chả lẽ hiệu quả đời bị chó tha đi mất rồi sao Trần Bình An cười hà hà Cùng hán tử dâu quay nón kết phường Nói móc Trương Sơn Phong Bởi vì Trương Sơn Phong không cần người khác an ủi Tâm tính người này cứng cỏi không thua gì Trần Bình An Cho tới bây giờ Không sợ trời, không sợ đất Chỉ sợ một sự kiện Trong túi không có tiền Cơm không ăn đủ no Nếu như nhất định phải kể thêm một chuyện nữa thì chính là đạo sĩ trẻ tuổi trên đường Nam Hạ du lịch. Vài lần hàng yêu trừ ma đều làm không được tốt vẫn là luôn lương tâm khó ăn. Sau đó trên đường đi gió êm sóng lặng trả qua phong ba biến hóa kỳ lạ nơi yên chi quận lại nhìn thấy kiếm thủy sơn trang răng hồ náo nhiệt. Ba người đi đường ngược lại cảm thấy có chút tịch mịch cũng mày rất nhanh thôi đã tới quan ải bên cạnh kia ba người đều có văn điệp thông quan đường hoàng Tuy kiểm tra nghiêm mật, nhưng mà vẫn thuận lợi đi qua thành động, đi hướng đại đô phủ đốc. Trong túi đồ Tống Vũ Thiêu đưa tặng, ngoại trừ gần 2.000 đồng tiêu tiết tiền, còn có một phong thư lão nhân đích thân viết. Chỉ cần Trần Bình An giao cho đại đô đốc phủ sơ thủy quốc bên cạnh kia, sẽ có thể đạt được triều đình cho phép tiến vào cấm địa Trần Bình An đến trước cửa phủ gác cổng nghiêm ngặt, đi lên trò chuyện không ngờ những võ tốt biên quan này không hiểu nhã ngôn bảo bình châu trần bình an không biết nói tiếng quan thoại sơ thủy quốc trong lúc nhất thời ông nói gà bà nói vịt vô cùng bối rối cũng mày võ tốt cửa phủ tỏ ý bảo bình trần bình an chờ để cho một mình người đi vào bẩm báo rất nhanh sau đó có một vị nho sam lão già phong độ của người trí thức bước ra tình thông nhã ngôn một châu trần bình an đưa ra lá thư này đại đô đốc thân khải ký tên là tống vũ thiêu kiếm thủy sơn trăng lão phụ tá phụ đệ hai tay tiếp nhận phong thư không dám chậm trễ trực tiếp dẫn ba người đi vào sảnh phụ ngồi sau khi dâng trà lên lúc này mới bước nhanh chạy tới hướng sảnh chính đại đô đốc xử lý quân vụ lại một lát sau một vị lão nhân dáng người thấp bé ra ngăm đen đi tới không mặc giáp chủ không mặc quan phục võ thần thần sắc chất phác trong tay cầm ba ấn phù thanh đồng lập tức giao cho trần bình an sau đó không nói được một lời xoay người rời khỏi thời điểm ba người rời khỏi đại đô đốc phủ trần bình an và trương sơn phong đều có chút ngơ ngác vì đại đô đốc sơ thủy quốc tướng mạo xấu xí này hành động cũng quá là nhanh nhóng hắn từ dâu quay nón thắt lưng bội đao dài ngắn giải thích xa trường võ tướng trần chính từ tầng dưới chót leo lên đến địa vị cao cũng sẽ không có tính cách nói bốc vét sau đó hắn cười nói đặt ở trong quan trường cái này gọi là quý nhân ngữ chỉ ghi chú quý nhân ngữ chỉ là người cao quý nói năng chậm rãi từ tốn hết ghi chú trương sơn phong tức giận nói người ta căn bản là chưa nói một chữ cái gì mà chỉ hai người nghe trần mình an nói qua trận phong ba nơi kiếm thị sơn trang Biết thái độ của triều đình đối với với Sơn Trang Từ Viễn Hà không khỏi cảm khai nói Có thể ngay tại lúc này Nguyện ý tiếp kiến ba người chúng ta Còn lấy ra ba ấn phù thông quan Vì đại đô đốc này Cũng coi như là trụ nghĩa Giao tình của mấy Tống lão kiếm thánh Nhất định là vô cùng tốt Trần Minh An gật đầu nói Người có thể làm bằng hữu Của với tống lão tiền bối Khẳng định không xấu Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong nhìn nhau cười người sau chợt chợt nói trần bình an câu này ngươi nói rất có học vấn nhỉ Đầu đã quanh co lòng vòng thổi phồng bản thân trần bình an còn nói thêm người có thể làm bằng hữu cùng bằng hữu của tống lão tiền bối hẳn là cũng không kém từ viễn hạ vươn ngón tay cái ờ lời này nói rất phúc hậu thú vị trương sơn phong ôm bà vai trần bình an tán dương biến chuyển tự nhiên không chê vào đâu được Ba người cười lớn từ cửa Nam rời khỏi quan này Tiếp tục đi về hướng Nam Bên hông mỗi người đều dắt ấn phủ Sau hơn trăm dặm nữa Sẽ tiến vào cấm địa cửa ra tiên gia quản hạt Trên một ngọn núi nhỏ nửa đường Ba người ngừng lại Trần Bình An nhóm lửa nấu cơm Thỉnh thoảng ở trong chỗ tối xa xa Có người nhìn thấy bọn họ Đại khái là sau khi nhìn thấy ấn phủ bên hông Sẽ không quan tâm nữa Lặng yên mà rời đi Ba người ăn cơm Đều không uống rượu Sắp tiến vào tòa cửa ra Sơn Thượng Luyện khí sĩ tụ tập Nên vẫn cẩn thận thì hơn Từ Viễn Hà đi lần này phần nhiều Là để tiễn đưa Trần Bình An Cùng với Trương Sơn Phong Nhưng nếu có độ thuyền đi hướng Thanh Loan Quốc Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu Thì sẽ rất tốt Về phần cửa ra có cửa hàng trào hàng pháp bảo trọng khí Từ Viễn Hà Là một thuần túy vũ phụ Hơn nữa hôm nay lại có thêm một cây thần binh lợi khí Đã hoàn toàn không có hứng thú Trương Sơn Phòng ngoài việc muốn mua một thanh pháp kiếm công phạt Lại chính là bổ sung một ít phù lục quý hiếm Cùng loại thần hành phố Cùng với tìm người giám định Cặp đũa thần tiêu trúc thanh thần Sơn Trước bát trắng ngưng tụ linh khí Hóa thành cam lộ Cùng với giáp hoàn cổ du quốc Trần Bình An vừa bán vừa tặng toán. Đạo sĩ trả tuổi vạn vạn sẽ không bán Hai món bà bối Hắn ngay cả lấy cũng sẽ không lấy ra Miễn cho khiến người ta nổi lòng tham, Không công nhiều thêm một chuyện tai họa những món đồ trần bình an mang đi từ lạc vách sơn khẳng định một món cũng không động thấy trên côn thuyền thần cáo tông hạ tiểu lương trả lại choán viên xà đàm thạch thượng đẳng càng phải lưu giữ lại sau khi ly châu động thiên rơi xuống long tu hà cùng với thiết phù giang đã không còn thấy được một viên xà đàm thạch nào đều biến thành đá quậy bình thường nghe nói xà đàm thạch là đặc sản của ly châu động thiên điều này có nghĩa là dùng một viên trên đời sẽ bớt đi một viên Hôm nay Trần Bình An đã biết cái này Gọi là đầu cơ kiếm lợi Càng ra tay, càng ra tay muộn Càng kiếm lợi hơn Kim thần văn đảm thành hoàng gia Yên chi quận Trầm ôn đưa tặng Phải cất kỹ Trước sau hai lần đạt được mảnh vỡ kim thân Cùng mảnh vỡ màu bạc Cũng không để người khác thấy thiên sư ấn có khắc dấu Thải y quốc, yên chi quận thành Hiền hữu bá ấn Trầm ôn coi trọng nhất Thậm chí nói một câu Thần khí chỉ người của Đức mới được cầm Nghe nói ấn này Cần phối hợp với ngũ lối chính pháp Mới có thể phát huy ra uy thế mênh mông quẩn quẩn Thật ra Trần Bình An trước tiên liền nghĩ tới Trương Sơn Phong Đạo sĩ ngoại môn Long Hở Sơn Cùng với lâm thủ nhất Hôm nay học ở thư viện Sơn Nhai Nhưng mà tu tập vân thượng lang lang thư Sau khi Trần Bình An áp dụng cân nhắc Không phải không nỡ đưa cho một trong hai người Mà là cảm thấy không ổn Cảm thấy dù chưa đưa tặng Cũng nên để sau rồi tính Nhất là đợi cho Trần Bình An Lý giải cái gì gọi là người có đức Cùng với thời điểm đó trương Sơn Phong hay là Lâm Thủ Nhất Ai có thể đủ xứng với ba chữ này Nếu là trước kia Trần Bình An không nói hai lời Sẽ là tặng ngay Nhưng bây giờ thì sẽ không Về phần đánh cây muôn Gặp sớm đánh Do có sinh cơ sót lại Trước bát có vẻ ngũ nhạc thực hình đồ Tấm phù lục chôn giấu xương khô diễm quỷ kia Trần Bình An đều đã lấy ra hỏi giá Đầu biết có thể bán được bao nhiêu tiểu tuyết tiền Về phần có bán ra hay không Đến lúc đó lại tính Tin tưởng cửa hàng Cửa ra sẽ không thể cường mua cường bán Gần 2.000 đồng tuyết hoa tiền Của kiếm thủy Sơn Trang Cộng thêm tuyết hoa tiền Và tiểu thử tiền của tiểu đồng áo xanh Cộng vào với nhau Tổng cộng cũng hòm hòm gần 4.000 đồng tiểu tuyết tiền Trần Bình An vừa nghĩ đến liền cảm thấy vui vui Chỉ là hắn lại nhớ đến một chuyện Thì không còn thấy vui nữa ngụy Bách của mấy lão nhân họ thôi Từng nói những lời có ý nghĩa không khác nhau là mấy Đại khái muốn trần bình an trước khi tiến vào đảo Huyền Sơn Nhất định trước đó phải tễ thân võ đạo Tứ Cảnh Bởi vì chỉ có như vậy Hắn mới có thể đứng vững gót chân Tại tòa trường thành kia Lấy hạo nhiên thiên hạng Kiêm ý vô hình, dư thừa nhất Để doan luyện thể phách, ổn định thần hồn Đối với bất cứ một vị luyện khí tam cảnh Vũ phu thuần túy nào Cũng tuyệt đối rất có lợi ích dựa vào những lời lão nhân Đến ngay cả tứ cảnh cũng không có Thì dứt khoát đừng đi đầu tường Mà mất mặt xấu hổ Cho dù có thể đi lên Nhưng mà chưa chắc có thể đi xuống Chỉ có thể ở phía dưới kiếm khí trưởng thành Đưa kiếm cho vị cô nương kia xong Trần Bình An hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Ngoan ngoãn chạy trở về lạc phách sơn Làm sơn đại vương Trần Bình An muốn ở lại bên đó nhiều hơn một chút Rất nhanh sau đó Có một đoàn người đi đường Đi qua phía dưới đỉnh núi Bảy tám người Lão ấu đều có Trang phục khác nhau Người người không giống tục nhân Ba người nơi trần núi chỉ đã lướt mắt một cái Chứ không nhìn nhiều. Xuất môn bên ngoài Cẩn thận đạo sĩ hòa thượng Treo đeo lội nước Tránh xa hai đồng phụ nhân Đây là quy tắc bất thành văn của Sơn Thượng Nếu gặp gỡ người trong đồng đạo không biết xấu cạn Không có việc gì thì đừng mù quáng xen vào Có trời mới biết là đụng phải người tính khí xấu hay là không Những người đó cũng đào tầm mắt qua ba người Cũng không đánh giá gì cả Tuy còn chưa đi tới cửa ra Nhưng mà mấy chục dặm đường Có thể đi bao lâu? Sắp ly biệt Vốn đã nói rõ rằng sẽ không uống rượu Nhưng mà đơn giản Trần Bình An theo thói quen uống một hớp rượu Trương Sơn Phong nói cũng muốn uống Trần Bình An mới đưa hồ lô rượu qua Kết quả là từ Viễn Hà cũng đến làm một hớp. Cứ như thế mà thay phiền Ba người ngồi ở đỉnh núi nhỏ Một người một ngủ Yên lặng uống rượu không ngừng nghỉ Cuối cùng hắn tự dâu qua nón lầm bẩm Ta từng là xuất thân binh nghiệp Còn là biên quân chiến sự thảm thiết Chỉ là thực sự không chịu nổi bên cạnh mỗi ngày Đều có người chết Nên mới bắt đầu hành tàu giang hồ Chưa từng nghĩ đến cuối cùng Vẫn là người chết Các người có thể không tin. Từ Viễn Hà ta đi ra từ Thư Hương Muôn Đệ. Năm đó thuộc loại xếp bút nguyên. Theo việc bình đào. Đương nhiên gia tộc không được xem là cuộc sống xa hoa hào Việt. Nhưng cũng coi là kha khá nhất một quận. Đã bao nhiêu năm rồi. Không có trở về. Quê nhà còn cha còn mẹ mạnh khỏe. Hôm nay lại giống như là cố hương Hắn từ dâu quay nón uống rượu. Để nói bộ dâu dính đầy rượu. Ngồi xếp bằng. Mắt say lờ đờ mông lung. Những năm tháng làm biên quân Trước đó ta có đọc ít thư Coi như là còn hiểu được một chút ra quốc chủ nghĩa Những đồng bạn trong quân Phần lớn không nói chuyện này tranh công quân Kiếm bạc Báo thù cho các huynh đệ đi trước một bước Sa trường giết địch Thì chỉ là giết địch Thống khoái mà thôi Nhưng mà thời điểm trên sa trường bị kẻ địch chém một đao Bắn một mũi tên Phùng châm bạc tiễn Cũng chỉ có thống mà không có khoái Một đám đông đại lão già nằm ở lều trại thương binh tràn đầy huyết khí đầu đau kêu ngao cũng đừng ai cười ai đạo sĩ trẻ tuổi ngửa đổ ra sau hắn thực sự không thể uống được nữa trần bình an lại không thể một hơi cõng hai người đi hắn nhìn bầu trời xanh thẳm sư phụ luôn nói ta là có ngộ tính có căn cốt năm đó không đi tham gia khoa cử mà lên núi tu hành đời này khẳng định không thiệt thòi nhưng mà ta nào biết đâu Ngộ tính căn cốt mình ở đâu Nếu như bị chó tha đi rồi Thực sự muốn cầu xin những con chó đó trả lại cho ta đi Các người cũng không dùng được Nhưng mà Trương Sơn phong ta xuống núi hàng yêu trừ ma Cần dùng nha Có đạo hạnh Sẽ không còn phải ai nấy Không bao giờ làm hại những người dân Tiêu tiền mời ta làm việc Phải cốt nhục chia liền Trôi giặt khắp nơi. Trần Bình An uống rượu Có một điểm tốt Cho dù uống bao nhiêu Ngược lại càng ít nói. Cho nên cứ vậy yên lặng, nghe lời hai bằng hữu thổ lộ nội tâm. Ngồi ở trên đất, hai tay ôm hồ lô rượu kia, nhìn ở phương xa, liếc mắt nhìn phương bắc một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn phía nam một cái. Giờ khắc này Trần Minh An thực ra không có nhiều yêu sầu lắm. Cuối cùng đạo sĩ trẻ tuổi xuống núi đi hướng cửa ra, nghĩ mình ngàn vạn không thể uống rượu say, phải để cho hắn từ dâu ca nón cọng đi từ viễn hà bước chân coi như trầm bồn, chỉ là rượu và lời ra không ít lời tiếng ngâm tụng nhiều bản thi ca cuối cùng nói tới mỹ tiều thiên bôi thiều nhấc rượu một cái không nói ra câu tiếp theo trần minh an cười tiếp dài nhân hai người cũng nhiều nhở từ viễn hà lướt mắt xem thường uổng trong một vị kiếm tiền trần minh an lập tức sửa lại Đại kiếm tiền Đạo sĩ trẻ tuổi thì thào mối Còn có đại thiên sứ Cửa ra tiên gia ở giáp giới Giữa sơ thủy quốc Và tùng khê quốc Lại là một trấn nhỏ phồn hoa Không có thành bào Điều này làm cho Trần Bình An cảm giác như là trở về quê nhà Long tuyển huyện Trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo Luyện khí sĩ cũng không nhiều Phần nhiều vẫn là phàm phu tục tử Nhiều thế hệ cắm rễ tại đây Cùng với thương nhân đa ngành đa nghề Ngã tư đường khắp nơi đều là cửa hàng Đến chấn nhỏ trương sân phòng đất tỉnh táo lại Chỉ là còn chút đau đầu chóng mặt Trần Bình An cùng với Từ Viễn Hà đã sớm tan hết mùi rượu. Từ Viễn Hà nhẹ giọng nhắc nhở Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện so sánh Cứ trực tiếp tìm một cửa hàng mặt bằng rộng nhất Hàng hóa nhiều nhất Đây là kinh nghiệm giang hồ quý giá Sau đó ba người tìm được một cửa hàng lớn có treo tấm biển thanh phù phường lầu cao năm tầng có khí thế như là hạt giữa bảy ngà hơn nữa chiếm địa rộng lớn sau lầu hình như còn có một đình viện lớn cổ thụ che trời tựa như còn có tiếng nước chảy tạm thời không biết tác dụng cụ thể trước cửa tiệm ngoài đường không có người làm trèo kéo khách nhưng mà sau khi ba người vào trong đại đường mát mẻ nhanh chóng có một vị phụ nhân trẻ tuổi quần áo hoa mỹ khoan thai đi tới đầu vai bên mỗi nơi huyền đình một phi trùng màu xanh nhìn như là tạo hình từ ngọc bích mà thành nàng trực tiếp dùng bảo bình châu nhã ngôn hỏi ba vị khách nhân muốn dám thưởng bảo vật vẫn là mua chân tàng trong điếm sao khi phụ nhân lên tiếng hỏi hai phi trùng màu xanh đã vỗ cánh mà bay xung quanh bốn người truyền ra tiếng vàng chiêm chiếp rất nhỏ thì ra đã để che đậy cuộc nói chuyện giữa hai người Không cho những người khác Ở trong điếm nghe được Từ Vĩnh hà cười nói Trước dám bảo Sau đó sẽ xem thử những món đồ cất chứa trong tiệm Nếu như có món thích hợp Hơn nữa quà thực giá cả vừa phải Chúng ta mua cũng không muộn. Phụ nhân đưa tay chỉ một chỗ mỉm cười nói Dám thưởng trọng khí ngay tại lầu một Linh khí lầu 2 Pháp bảo lầu 3 Cửa cầu thang ở bên kia Ba vị khách quan tự nhiên lựa chọn là được Ta sẽ luôn đi theo Từ viết hà gật gật đầu Bước đi tới hướng cầu thang Khẳng định là dừng bước ở lầu hai. Linh khí dù có tốt đến mấy Cũng biết được sơ sơ tầm giá Nếu là người trên có mang pháp bảo khí tiền ra Cho dù Trần Minh An cùng với Trương Sơn Phong muốn bán Hắn từ dâu qua nón Cũng không đề nghị tiến hành giao dịch Tại cửa hàng này Phụ nhân đi theo phía sau ba người Hơi cười Nếu là thằng đến lầu hai, Vậy là lần này vận khí của mình không tệ Có chút thuận lợi Mấy cô gái từ sắc khí độ ngang ngang nhau Còn lại ở lò một Ánh mắt đều có phần cực kỳ hâm mộ Nhưng mà chuyện mỗi ngày đón khách Thanh phù phường sớm có trình tự an bài Tài lộ lớn nhỏ Cái này phải nhờ vào vận khí của mỗi người các nàng Nhưng một năm trôi qua Đại khái không tranh đạch nhiều Mặc dù có người chợt phớt nhanh Với quy củ tổ truyền ký kết Của cờ hiệu lâu đời 500 năm Thanh phù phường Cũng sẽ không để cho những người còn lại biết được trừ phi người kia tự mình lỡ miệng nói ra đến lầu hai cô gái lại bắt đầu dẫn đường đi về phía trước hành lang có phủ một tấm địa y cầm tú do thải y quốc sản xuất xem tay nghề thêu thùa không hề kém so với tấm thảm ở đại đường kiếm thủy sơn trang. nàng dẫn ba người đi đến cửa một gian phòng nhẹ nhàng bấm tay gõ cửa sau khi nhận được tiếng nói già nô đáp lại cô gái đẩy cửa mà vào đứng ở cửa Đợi cho sau khi nhóm hán tử dâu gai nón ba người đều vượt qua cửa, mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong phòng có một chiếc bàn lớn, ngồi phía sau bàn là một vị lão nhân tinh thần quắc thước, có một lư hương nhỏ, hương khí lượn lờ, còn có một chậu cây cổ bách, cổ bách uốn lượn, mọc ngang ra thật dài, trên cành cây có một hàng người nhỏ màu xanh đang ngồi, vốn đang khe khẽ nói chuyện. Sau khi nhìn thấy khách nhân tới, đều nhất tề đứng lên, đứng ở trên cành cây cổ bách, chắp tay hành lễ, giọng nói trong trẻo như là tiếng trẻ con. Hoàn ngành khách quý quảng lầm gian hàng của cửa tiệm, cung hỉ phát tài. Không hồ là bút tích tiền giả. Nhìn mặt trần Bình An sừng sốt không thôi. Từ Viễn Hà là người từng trải, biết che giấu cảm xúc. Trường Sơn Phòng vốn là người sơn thượng, tuy hôm nay rất nghèo, nhưng mà thời điểm tu hành của sư môn thực ra kiến thức sâu rộng. Cho nên độ ra dấu vết dễ nhũi Lại là một mình trần bình an Chỉ là một chi tiết nhỏ như vậy Phụ nhân trẻ tuổi đã thực sự chú ý đến nhiều hơn Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn phòng. Cảm thấy thiếu niên dày dơm bụi kiếm này Quá nửa là có chút cơ duyên nhỏ Mới đặt chân tu hành Sơn Giã toán tu Không cần nàng tốn nhiều tâm tư Lão nhân cười cười hỏi Dám bảo Linh khí gì Ta dành nhất là giám định thanh đồng khí tranh chữ và gỗ quý chất lượng. Còn lại đồ vật các hạng mục phụ cũng đều có đọc lướt qua. Không dám nói mọi thứ linh thông, nhưng mà ngồi ở gian phòng này của thanh phụ phường hơn 40 năm, số lần đánh giá sai lầm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khách nhân cứ việc yên tâm mà lấy ra vật chân quý. Trần sân phòng liền lấy đồ đũa trúc từ trong tay áo ra, đưa cho lão nhân Lão nhân vốn đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tinh quang nở rộ Không chút nào che giấu thần sắc bất ngờ của bản thân Đứng lên Hai tay tiếp nhận đôi đũa màu xanh kia Sau khi ngồi xuống Thật cẩn thận đặt đũa ở trước mặt Bàn trước người Lấy từ trong ngăn kéo ra một mảnh khăn lụa đặc chế, Cẩn thận trà lau lòng bàn tay Cũng với nằm ngón tay hai bàn tay Lúc này mới nhấc lên một chiếc nụa trúc Có khắc chữ Thần tiêu trúc Kiên nhận đánh giá Thật lâu không có nói gì Buồn thần tiêu trúc cầm lấy thanh thần sơn lão nhân than thường một tiếng sau khi ngẩng đầu nhìn phía đạo sĩ trẻ tuổi vẻ mặt tiếc hận nói vật ấy tài chất tuyệt hảo chẳng những khẳng định xuất xứ từ trúc hải động thiên tám chín phần mười còn là thần tiêu trúc của tòa thanh thần sơn chế thành sau khi thanh thần sơn phong sơn trăm năm đồ vật chế tạo từ thần tiêu trúc thanh thần sơn mới có giá có thể nói một đường nước lên thuyền lên nói là tăng vọt cũng không đủ Chỉ tiếc thế mà không thành một đôi đà quỷ tiên nhỏ sinh Mà lại tạo thành một đôi đũa Rất là xa xỉ Rất quá đáng Nói xong lời cuối cùng Lão nhân còn nghiến răng nghiến lời Tiêu chút nữa là muốn đấm ngực dậm chân Giận dữ chửi ầm lên chủ nhân cũ của đôi đũa Lão nhân đưa tay vút về ba chữ thanh thần sơn trên đũa Đành phải nhẹ giọng an ủi mình Nhưng nếu là chế thành thần tiêu chút đà quỷ tiên Khách nhân có khi đã trực tiếp đi lầu ba ta nơi nào có cơ hội thấy vật đấy Chúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn Một toàn động thiên to như vậy Chỉ có một vị Sơn Thần Chính là Thanh Thần Sơn Trúc Phu Nhân Phải biết rằng Tổ sư gia từng ghi lại những miêu tả Về vị Sơn Thần Phu Nhân Ở trong truyền thuyết này như sau Dung mạo xinh đẹp Thích đi chân trần Tóc mai đen xanh Chỉ dùng từng ít ỏi Mà đã miêu tả ra phong thái một vị Tuyệt đại mỹ nữ lão nhân đã hoàn toàn đắm chìm giữa cơn mơ màng của bản thân phụ nhân dẫn đường thanh phù phường mặc dù có chút xấu hổ nhưng mà lại hứng thú không thôi hôm nay mình sắp xếp kiếm được một khoản tiền hoa hồng kha khá hơn nữa vạn hạnh không đến mức để cho những kẻ đi tiện nơi lầu ba am hiểu trèo kéo kiếm lời những cô gái bên trên nhìn ai cũng giống như là tiên tử bề ngoài trong trèo nhưng lạnh lùng thực ra tính kế đầy bụng ai có tiền thì người đó chính là nam tử tuấn tú nhất trên đời này mặc kệ tuổi lớn nhỏ Người người đều thích câu dẫn dụ dỗ nam nhân Sau khi đạt thành mua bán Có bằng lòng mặt dày mày dạn Bám theo bên người Dẫn khách nhân về tư trạch phía sau đình viện Một trận mây mưa bất thất thường Thối tha không biết xấu hổ Vô điểm xỉ Không biết khi nào mình mới có thể nhậm chức ở lầu ba Công phu hạ hầu giường chiếu của mình Chưa từng kém Cho dù khách nhân là nữ tử Nàng cũng có biện pháp độc đáo Tin tưởng hầu hạ các nàng thoải mái vui vẻ trương Sơn Phong đành việc cắt đứt dòng suy nghĩ của Lão Nhân Lão Tiên Sinh Lão Tiên Sinh bần đạo chỉ muốn biết đôi đũa này rốt cục đáng giá bao nhiêu tiền Lão Nhân đành nhanh chóng lấy lại tinh thần Cờ tùm tìm nhìn phê nữ tử kia Thúy oánh Năm nay ở Thanh Phù Phường Có phải ta còn giữ một phân ngạch không Phụ nhân trẻ tuổi có chút kinh ngạc Nhanh chóng thả nhiên cười nói Hồng Tiên Sinh, quả thực ông còn có một phần cơ hội thu bảo vật và trong túi. Chỉ là còn phải dựa theo quy củ xưa. Trước tiền để nhị phường chủ trưởng nơi tầng cao nhất xem qua. Mà có thể giao cho Hồng Tiên Sinh tự mình giữ vật trân quý. Lão Nhân sang sảng cười nói. Cái này đương nhiên. Sau đó Lão Nhân nghiêm chỉnh nói với đạo sĩ trẻ tuổi. Đôi đũa này, nếu nói về lợi ích tu hành thì thực sự không nhiều. Nhưng mà ở các vương triều thế tục dưới chân núi, tất nhiên... Là bảo bối tranh đoạt Của nhóm tương tướng công khánh Đại quan hiền quý Vì mỗi lần hạ đũa gấp thức ăn Đều dính theo một chút linh khí Cho nên có thể cường thân kiện thể Kéo dài tuổi thọ Chỉ cần không gặp phải bệnh nặng đại tai phàm phu tục tử tăng thọ dăm 3 năm Không có khó Hơn nữa thanh thần sơn Thần tiêu trúc Hai cụm từ này cũng rất đáng giá Nhất là với người hợp khẩu vị Đó thực sự là lợi ích ngàn vàng Khó có thể mua được Lão nhân nước mắt nhìn đôi đũa thành trúc trên bàn, Về mặt sự vui sướng nói Thanh phù phường ta Hoặc là nói bản thân Hồng Dương Ba ta Nguyện ý ra giá 450 đồng tuyết hoa tiền Khách nhân cứ việc yên tâm Ta có thể cam đoan Ở trong thanh phù phường Dù là lầu trên hay là lầu dưới Hay là tại tòa chấn nhỏ cửa ra này Tất cả hơn 16 cửa hàng lớn nhỏ cũng thế Cũng sẽ không trả cao hơn giá này Thị trường bình thường Nhất, nhiều nhất là mua với giá 300-400 tuyết hoa tiền Thật ra thì bản thân ta lại rất yêu thích vật này Năm nay lại có một lần cơ hội thu vật giám định vào trong túi Mới nguyện ý ra cái giá này Vì đạo trưởng này cảm thấy như thế nào Có bằng lòng chia xa đôi đũa yêu mến không Ánh mắt lão nhân có vẻ khẩn cầu Tội nghiệp nhìn phía đạo sĩ trẻ tuổi 450 đồng tiêu tuyết tiền Giá này quả thực cũng không cao bao nhiêu Nếu các ngươi sợ ta kiểm chứng sai sót Không tin được tấm biển chữ vàng của thanh phù phường Ta sợ lừa Sợ ta lừa gạt các người Không sao Chúng ta cùng đi tìm nhị phường chủ Hoặc là các người tiếp tục đi dạo quanh các cửa hàng lớn nhỏ ở trên đường Trường Sơn Phong đưa mắt nhìn từ viễn Hà Hắn từ dâu qua nón nhẹ nhàng gần đầu Trường Sơn Phong nhếch miệng cười Đưa ra một bàn tay Một giá thôi 500 đồng tuyết hoa tiền Ta sẽ bán Cô gái trẻ tuổi quay đầu Che miệng cười trộm với tính tình bướng bỉnh của hồng tiên sinh thu đồ vật chỉ quan tâm cơ duyên không quan tâm giá một khi nhìn trúng vật ưa thích khẳng định có đau cũng phải cắt thịt cho ngươi lợi ích cho người lợi ích ngàn vàng khó mua lão nhân tự tát mình một cái sau đó đứng lên vẫn là khoái ý nhiều hơn đau lòng dũng cảm nói quyết định vậy đi thúy oánh ngươi cẩn thận cầm lấy đôi đũa này đưa tới tầng cao nhất cho nhị phường trù giám định Tránh để người khác hiềm nghi ta công tư lẫn lộn Sau khi xác định giá cả thỏa đáng Ta sẽ tự mình xuất tiền túi Trả tiền cho khách nhân Đương nhiên không thiếu một phần của người à, Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo